Chương 4. Sự mơ hồ về thức ăn Một bạn trẻ sống đã 3 năm trong tròi trên núi, một ngày kia nói với tôi, Bác ạ, khi người ta nói tới thực phẩm tự nhiên, cháu chả biết ý của họ là gì. Khi nghĩ đến điều đó thì có thể thấy rằng ai ai cũng quen thuộc với cụm từ thực phẩm tự nhiên, nhưng thực phẩm tự nhiên thực sự là gì thì không mấy ai hiểu rõ. Nhiều người cho rằng ăn những thực phẩm không có chứa các hóa chất nhân tạo hoặc phụ gia thì đã là chế độ ăn tự nhiên rồi. Người khác thì mơ hồ nghĩ rằng chế độ ăn tự nhiên có nghĩa là tìm thấy thực phẩm như thế nào trong tự nhiên thì ăn đúng như thế. Nếu đặt câu hỏi liệu việc sử dụng lửa và muối trong nấu ăn là tự nhiên hay phi tự nhiên thì có hai cách trả lời. Nếu chế độ ăn của những người thời cố sơ chỉ ăn thực vật và động vật trong trạng thái hoang dã của chúng là tự nhiên, thì chế độ ăn dùng tới muối và lửa không thể coi là tự nhiên được. Nhưng nếu lập luận rằng những tri thức có được từ thời xưa về sử dụng lửa và muối là sự an bài tự nhiên dành cho loài người, thì thức ăn được chế biến một cách thích hợp là hoàn toàn tự nhiên. Liệu rằng thực phẩm áp dụng các kỹ thuật chế biến của con người là tốt hay các thức ăn nguyên bản dựa trong tự nhiên mới tốt? Liệu những nông sản được tạo ra do quá trình canh tác có thể được gọi là tự nhiên. Đâu là lằn ranh giữa tự nhiên và phi tự nhiên. Có thể nói rằng cụm từ chế độ ăn tự nhiên ở Nhật Bản bắt nguồn từ những lời dạy của Sajen Ishizuka thời Minh Trị. Lý thuyết của ông ấy sau này được tinh chỉnh và nâng tầm lên nhờ ông Sakurazawa hay còn gọi là Job Osaka và ông Nicky. Con đường dưỡng sinh thực dưỡng được biết tới ở phương tây với cái tên macrobiotics, đặt nền tảng trên thuyết bất nhị và các khái niệm âm dương của kinh dịch. Do nó thường có nghĩa là chế độ ăn gạo lứt, nên chế độ ăn tự nhiên thường được nghĩ là việc ăn ngũ cốc toàn phần và rau củ. Tuy vậy, thực phẩm tự nhiên không thể quy một cách quá đơn giản về chế độ ăn chay với gạo lứt. Vậy thì nó là gì? Nguyên do của tất cả những mơ hồ này là ở chỗ Có hai lối đi của tri thức loài người, phân biệt và phi phân biệt. Người ta hay tin rằng việc nhìn nhận thế giới không sai lầm là điều chỉ có thể có được qua khả năng phân biệt. Vì thế, cái từ tự nhiên như thường được đề cập tới hàm ý một tự nhiên như nó được tiếp nhận bởi trí phân biệt. Tôi chối từ cái hình ảnh rỗng tuét về tự nhiên được tạo ra bởi trí não con người như thế. Và tôi cũng phân định đạch đòi giữa nó với bản thân tự nhiên như được trải nghiệm bởi sự hiểu biết phi phật biệt Nếu chúng ta xóa bỏ đi được khái niệm sai lầm về tự nhiên đó Tôi tin rằng căn nguyên của sự hỗn loạn trên thế giới sẽ biến mất Ở phương Tây, khoa học tự nhiên được phát triển từ tri thức phân biệt Ở phương Đông, triết lý về âm dương và về kinh dịch được phát triển từ cùng một nguồn như thế Thế nhận chân lý khoa học không bao giờ có thể đạt tới sự thật tuyệt đối, còn cái triết thuyết sau cùng thì cũng chỉ là những diễn giải về thế giới. Tự nhiên như được nắm bắt bởi tri thức khoa học là một thứ tự nhiên đã bị phá hoại. Nó là một bóng ma chiếm hữu một bộ xương, nhưng chẳng có linh hồn. Tự nhiên như được nắm bắt bởi tri thức triết học là một lý thuyết được tạo ra từ sự ức đoán của con người. Một bóng ma với một linh hồn nhưng không có kết cấu. Chẳng có cách nào khác để có thể nhận ra được tri thức phi phân biệt ngoại trừ bằng trực giác. Nhưng người ta lại cố nhét nó vào một cái khung quen thuộc bằng việc gọi nó là bản năng. Thực ra nó là tri thức tới từ một nguồn không thể đặt tên. Hãy bỏ lại tâm trí phân biệt và vượt qua thế giới tương đối nếu muốn biết bản chất thật sự của tự nhiên. Từ khởi đầu chẳng hề có đông hay tây, chẳng có bốn mùa và không có cả âm lẫn dương. Khi tôi đi xa tới mức này, anh bạn trẻ kia lại hỏi tiếp: "Vậy là bác không chỉ phủ định khoa học tự nhiên mà cả các triết lý phương Đông dựa trên âm dương và kinh dịch nữa ạ?" Tôi nói: "Có thể thừa nhận những thứ trên là có giá trị, với tư cách là những cách thức hay đảm nhiệm vai trò cột mốc chỉ được Nhưng không nên xem chúng như là sở đắc cao nhất. Các chân lý khoa học và triết học thuộc phạm trù của thế giới tương đối. Ở đó chúng là đúng và giá trị của chúng được nhìn nhận. Chẳng hạn, đối với những người hiện đại sống trong thế giới tương đối, những kẻ đang gây đảo lộn trật tự tự nhiên dẫn tới sự suy sụp của chính cơ thể và tinh thần của họ. Học thuyết âm dương có thể đóng vai trò như một mũi tên chỉ đường thích hợp và hiệu quả, trở về hướng khôi phục lại trật tự đó Những đường hướng như thế có thể nói là những thuyết hữu ích giúp người ta đạt được một chế độ ăn cô động và tinh gọn cho tới khi chế độ ăn tự nhiên thực sự thành hình Nhưng nếu nhận ra rằng mục tiêu cuối cùng của con người là vượt lên trên thế giới tương đối để được vui chơi trong địa hạt của tự do thì việc kéo lê lý thuyết theo dính chặt với nó lại là điều không may Khi cá nhân này có thể bước vào thế giới Mà trong đó hai khía cạnh âm và dương quay trở về trong sự thống nhất nguyên thủy của chúng. Nhiệm vụ của những biểu tượng âm dương này sẽ kết thúc. Một bạn trẻ mới đến lên tiếng. Thế thì nếu ta trở thành con người tự nhiên thì ta có thể ăn bất kể thứ gì ta muốn à. Chừng nào ta còn mong chờ một thế giới sáng sủa ở bên kia đường hầm thì bóng tối của đường hầm vẫn còn kéo dài tới chừng ấy. Khi không còn muốn ăn cái gì đó cho ngon miệng thì ta có thể ném được hương vị thực sự của bất kể thứ gì ta đang ăn. Bày thực phẩm đơn giản của chế độ ăn tự nhiên lên bàn ăn thì dễ, nhưng có thể thực sự thưởng thức bữa tiệc như thế thì chỉ có một vài người. Mạng Đà La Thực Phẩm Tự Nhiên Suy nghĩ của tôi về thực phẩm tự nhiên cũng giống như khi làm nông tự nhiên. Nếu làm nông tự nhiên phải tuân theo tự nhiên như nó có, nghĩa là tự nhiên được thấu hiểu bởi tâm trí phi phật biệt. Thì cũng vậy, chế độ ăn tự nhiên là cách ăn uống trong đó thực phẩm dùng để ăn được thu hái ở nơi hoang dã hoặc là những cây cỏ được trồng theo cách làm nông tự nhiên, cũng như những con cá được bắt theo phương pháp tự nhiên. Cách ăn uống này có được qua tâm trí phi phân biệt mà không vận dụng tới hành động cố ý. Dù tôi có nói về hành động không cố ý và phi phương pháp, thì tất nhiên, những hiểu biết mang tính trí năng trong cuộc sống thường ngày theo thời gian vẫn được thừa nhận. Việc sử dụng muối và lửa trong nấu nướng có thể bị chỉ trích như là bước đi đầu tiên, chia các con người ra khỏi tự nhiên, nhưng đấy đơn giản chỉ là tri thức tự nhiên như được hiểu bởi những người cổ sơ và điều đó nên được thừa nhận như là trí khôn trời ban. Những cây trồng đã tiến hóa qua hàng ngàn, hàng vạn năm khi sống chung với con người không phải là những sản phẩm sinh ra hoàn toàn từ tri thức phân biệt của người làm nông và có thể xem đó là những thực phẩm hình thành một cách tự nhiên. Ngược lại, những giống loài bị can thiệp tức thời lại không được tiến hóa dưới những điều kiện tự nhiên. Thay vào đó, được phát triển bởi ngành khoa học nông nghiệp là cá đã tách rời tự nhiên và những con cá, tôm cua, sò hến cùng với những con gia súc được sản xuất hàng loạt đều nằm ngoài danh mục tự nhiên này. Việc trồng trọt, nuôi cá, chăn nuôi động vật, rồi đến thức ăn thực tế hàng ngày, quần áo mặc, mái nhà trên đầu, cuộc sống tinh thần, tất cả mọi thứ phải tạo thành một thể thống nhất với tự nhiên. Tôi đã vẽ các sơ đồ sau để giúp giải thích chế độ ăn tự nhiên, là chế độ thoát khỏi cả khoa học lẫn triết lý. Sơ đồ đầu tiên tập hợp lại những loại thức ăn người ta có thể dễ dàng kiếm được nhất. Đại loại những thức ăn này được sắp vào thành các nhóm. Sơ đồ thứ hai cho thấy loại thức ăn nào có vào tháng nào trong năm. Các sơ đồ này tạo nên mạng đà la thực phẩm tự nhiên. Từ mạng đà la này có thể thấy rằng, Nguồn thức ăn được cung cấp trên bề mặt trái đất gần như là vô hạn. Nếu người ta kiếm được thức ăn qua vô tâm, thì ngay cả khi chẳng biết gì về âm và dương, họ vẫn có thể có một chế độ ăn tự nhiên hoàn hảo. Những ngư dân và nông dân ở làng quê Nhật Bản không để tâm tới luận lý của những sơ đồ này. Họ tuân theo chỉ định của tự nhiên bằng cách chọn lấy những thực phẩm theo mùa có ở ngay khu vực họ sinh sống. Từ đầu xuân, khi 7 loài thảo dược nảy mầm lên từ đất, Người nông dân có thể thưởng thức được bảy vị. Đi cùng với những món này là vị ngon lành của ốc trong ao, trai biển và các loài nhuyễn thể. Mùa lá xanh đến vào tháng 3, cây đuôi ngựa, dương sĩ diều hâu, cây ngải, cây vi, một loại dương sĩ, cùng các loại cây mọc trên núi khác và tất nhiên là cả những chiếc lá non của cây hồng vàng, cây đào cùng với đọt non của các loại khoai núi, tất cả chúng đều ăn được sở hữu vị thanh nhẹ chúng làm nên những món xào ngon miệng và cũng có thể dùng làm gia vị Ở bờ biển thì các loài rau biển như tảo bẹ, rong đỏ và rong đá thật ngon lành và có nhiều suốt những tháng mùa xuân Khi tre nhú những bức măng lên khỏi mặt đất thì cũng là lúc cá tuyết đá xám cá tráp biển và cá lợn vằn đang ở thời điểm cho thịt ngon nhất Mùa hoa diên vĩ nở được ăn mừng với sashimi, cá hố và cá thu Đậu xanh, đậu tuyết, đậu lima và đậu gà lột vỏ ăn ngay hoặc đem nấu với ngũ cốc toàn phần như gạo lứt, mì lứt hay mạch lứt thì đều ngon cả. Tới cuối mùa mưa, mơ nhật được đem muối, còn dâu tây và mâm xôi có thể đi nhặt được rất nhiều. Vào lúc này, tự nhiên cơ thể sẽ bắt đầu thèm vị mát của hành tâm cùng với những loại trái cây mọng nước như sân trà nhật, mơ và đào. Trên cây sơn trà Nhật, thì quả của nó không phải là thứ duy nhất có thể ăn được. Hạt có thể nghiền ra thành cà phê và khi lá của nó được ủ làm trà thì đấy là một trong những loại thuốc quý nhất. Lá già của cây đào và cây hồng vàng sản sinh ra một loại thuốc bổ kéo dài tuổi thọ. Nếu gọi đó là điều huyền bí thì đúng là huyền bí thật, khi mà ngủ cốc mùa đông được thu hoạch vào mùa xuân lại hợp đến thế với sự chán ăn vào mùa hè. Và vì thế trong hè, người ta thường hay chế biến các loại bị sợi vắt từ hạt đại mạch với đủ kích thước và hình dạng. Kiều mạch được thu hoạch trong hè, đấy là một loại cây hoang từ cổ xưa và là một loại thực phẩm rất hợp với mùa này. Đầu thu là khoảng thời gian thật vui sướng với đậu nành và đậu đỏ nhỏ hạt azuki, nhiều loại trái cây, rau cùng với nhiều loại ngũ cốc màu vàng thi nhau chín đồng loạt. Bánh kê được thưởng thức vào các ngày hội ngắm trăng thu, đậu nành luộc sơ được bày ra cùng với khoe sọ. Vào khoảng cuối thu, ngô và gạo được hấp lên với đậu đỏ, nấm hương và hạt dẻ nữa là những món được người ta ăn và thưởng thức thường xuyên. Quan trọng hơn cả là hạt thóc đã hấp thụ ánh nắng mặt trời suốt cả mùa hè và chính vào mùa thu. Điều đó có nghĩa đây là một loại thức ăn chủ đạo có thể tích trữ nhiều, nó giàu năng lượng, thích hợp cho những tháng mùa đông lạnh giá. Khi băng giá bắt đầu xuất hiện, người ta cảm thấy muốn ghé qua chỗ lò nướng cá. Cá mình sanh sống ở vùng nước sâu như cá đuôi vàng hay cá ngừ có thể bắt được trong mùa này. Thật thú vị là của cải Nhật và những loại rau ăn lá có nhiều trong mùa lại thích hợp với các loại cá này đến vậy. Việc nấu nướng trong lễ mừng năm mới được chuẩn bị phần lớn từ những thực phẩm đã được muối chua hay ướp mặn từ trước đặc biệt để dành cho các dịp lễ lớn. Đã nhiều thế kỷ rồi, món cá hồi muối, trứng cá trích, cá tráp đỏ, tôm hùm, táo bẹ và đậu đen mỗi năm đều được bày lên bàn tiệc. Việc đào những loại củ cải trước đó bị bỏ mặt trên mặt đất, giờ được một lớp đất và tuyết bào phủ là một trải nghiệm thú vị trong mùa đông. Ngũ cốc và nhiều loại đậu đổ được trồng trong năm, cùng miso và nước tương là những món ăn chủ đạo luôn có sẵn. Cùng với cải bắp và củ cải, thì bí và khoai lang được tích trữ vào mùa thu là một trong những loại thực phẩm quen thuộc được dùng trong những tháng lạnh lẽo hơn. Tỏi tây và hành hoang rất hợp với vị ngon của hầu và dưa biển có khả năng bắt được vào thời gian đó. Trong lúc chờ cho mùa xuân tới, có thể thoáng thấy những cái mầm của cây chân ngựa và những cái lá ăn được của loại phong lử bò nhú ra khỏi tuyết. Với sự trở lại của cải son, rau tề thái, cỏ gà và các loại thảo dược hoang khác, cả một vườn những cây rau tự nhiên của mùa xuân có thể thu hái ngay dưới cửa sổ nhà bếp. Vì thế, bằng việc đi theo một chế độ ăn giảng dị, thu hái các loại thực phẩm khác nhau theo mùa trong năm ở gần nhà, bằng việc thưởng thức sự toàn phần và hương vị giàu dinh dưỡng của chúng, những cư dân bản địa thọ nhận những gì mà tự nhiên mang tới. Những người này biết hương vị ngon lành của thức ăn nhưng chẳng thể nếm được hương vị huyền bí của tự nhiên. Nói đúng hơn là họ nếm được nó nhưng không thể biểu đạt nó bằng ngôn từ. Chế độ ăn tự nhiên nằm ngay ở dưới chân mỗi người. Văn hóa ẩm thực Khi được hỏi lý do tại sao chúng ta lại ăn Ít người nghĩ xa hơn cái thực tế thức ăn là cần thiết để duy trì sự sống và sự sinh trưởng của cơ thể con người. Tuy nhiên, trên cái điều này, một câu hỏi sâu xa hơn về mối quan hệ giữa thực phẩm và tinh thần của con người được đặt ra. Đối với con vật, chỉ ăn, chơi đùa, rồi ngủ là đủ. Với con người thì cũng vậy thôi. Nếu họ có thể thưởng thức những thức ăn bổ dưỡng, vui với những công việc đơn giản hàng ngày và đánh một giấc thảnh thơi... Thì đó đã là một thành tựu lớn Đức Phật nói Sắc là không và không là sắc Do sắc trong ngôn ngữ Phật giáo chỉ vật chất hay là những sự vật Còn không là tâm trí Ngài đang nói rằng vật chất và tâm trí lại như nhau Vật thì có nhiều màu, hình dạng và hương vị khác nhau Còn tâm trí con người thì nhảy nhót từ bên này qua bên khác bị thu hút tới những phẩm chất khác nhau của sự vật hiện tượng Thực sự thì vật chất và tâm trí là một Màu sắc Thế giới có 7 màu cơ bản Nhưng nếu 7 màu này kết hợp lại chúng trở thành màu trắng Khi được phân tách ra bằng một thấu kính ánh sáng trắng sẽ cho ra 7 màu Khi con người nhìn thế giới này với vô tâm màu sắc sẽ biến mất Nó là vô màu Chỉ khi chúng được nhìn bởi tâm trí bảy màu của sự phân biệt thì bảy màu sắc này mới xuất hiện. Nước trải qua vô số sự biến đổi, nhưng nước vẫn cứ là nước. Cũng giống như vậy, mặc dù tâm thức có vẻ như trải qua nhiều biến cố, nhưng cái tâm bất động nguyên thủy thì không hề thay đổi. Khi người ta mê đắm bảy màu, tâm trí dễ dàng bị phân tán. Những màu sắc của lá, cành cây và trái cây được thu nhận, trong khi cái nền tảng của màu sắc bị bỏ qua không chú ý tới. Điều này cũng đúng với thức ăn. Trong thế giới này, có rất nhiều vật chất tự nhiên phù hợp làm thức ăn cho con người. Những thức ăn này được phân biệt bởi tâm trí và được người ta nghĩ là có các phẩm chất tốt và xấu. Khi đó, người ta chọn lựa một cách ý thức cái mà họ nghĩ mình nên dùng để ăn. Quá trình lựa chọn này cản trở việc nhận ra đâu là nền tảng dinh dưỡng dành cho con người, là cái mà tạo hóa chỉ định cho nơi trốn đó, vào mùa hay thời gian đó trong năm. Những màu sắc của tự nhiên thay đổi thật dễ dàng như màu hoa tú cầu. Bản chất của tự nhiên là biến đổi không ngừng, cũng chính vì nó chuyển động vô cùng nên ta cũng có thể xem nó là chuyển động phi chuyển động. Khi lý lẽ được áp vào chuyện chọn lựa thức ăn, hiểu biết về tự nhiên của người ta trở nên cố định và thế là sự biến trạng của tự nhiên, chẳng hạn như sự thay đổi của các mùa, bị phất lờ. Mục đích của chế độ ăn tự nhiên không phải là để tạo ra những con người thông thạo có thể giải thích hợp lý và sành sỏi việc lựa chọn thức ăn, mà là để tạo ra những con người không biết gì, nhặt lấy đồ ăn mà không cần viện tới những phân biệt thuộc về ý thức. Điều này không đi ngược với tự nhiên, Bằng việc nhận ra vô tâm Không lạc lối trong những vi tế của hình tướng Chấp nhận rằng Màu sắc của vô màu chính là màu Đấy là lúc chế độ ăn đúng đắn bắt đầu Hương vị Người ta nói Anh chẳng thể biết thức ăn đó có vị như thế nào Cho tới khi ăn thử nó Nhưng ngay cả khi anh ăn thử rồi Thì hương vị của thức ăn đó Vẫn có thể biến thiên Tùy thuộc vào thời điểm trạng huống Và thiên hướng của người đang ném nó Nếu ta hỏi một nhà khoa học hương vị là gì, ông ta sẽ cố định nghĩa nó bằng cách tách riêng các thành phần khác nhau ra và xác định tỷ lệ của chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Nhưng hương vị không thể được định nghĩa bằng phân tích hay thậm chí bằng đầu lưỡi. Dù cho 5 vị này là do lưỡi cảm thụ, nhưng các ấn tượng về chúng lại được thu thập và diễn dịch bởi tâm trí. Một người sống tự nhiên có thể đạt được chế độ ăn đúng đắn là nhờ bản năng của anh ta hoạt động theo một trật tự đúng đắn. Anh ta thấy thỏa mãn với các loại đồ ăn đơn giản, chúng bổ dưỡng, ăn vào thấy ngon miệng và là dược phẩm hữu ích mỗi ngày. Thức ăn và tinh thần của người đó là một thể thống nhất. Con người hiện đại đã đánh mất bản năng thanh khiết của mình và hệ quả là không thể đi hái và thưởng thức bảy thảo dược mùa xuân. Họ lao ra ngoài kiếm tìm buôn vẻ hương vị Chế độ ăn của họ trở nên hỗn loạn Khoảng cách giữa cái ưa thích và không ưa thích càng mở rộng ra Và bản năng của họ càng ngày càng trở nên lộn xộn Từ đây, con người bắt đầu sử dụng những thứ gia vị mạnh trong thức ăn Dùng tới những kỹ thuật nấu ăn công phu Mà vì thế càng thúc đẩy nó lộn xộn thêm Thức ăn và tinh thần người ấy đã thành ra xa lạ Hầu hết con người thời nay còn quên mất ngay cả hương vị thật sự của thức cơm gạo họ ăn nữa. Gạo toàn phần thì bị đem ra tinh chế và xử lý, chỉ còn để lại phần tinh bột vô vị. Gạo trà bóng thiếu đi hương vị độc đáo của gạo toàn phần. Kết quả là ăn phải có thêm gia vị và phải bù vào bằng các món ăn kèm hoặc phải rưới nước sốt như mắm hay tương lên cơm. Người ta nhầm lẫn cho rằng chuyện cơm gạo có giá trị dinh dưỡng thấp chẳng thành vấn đề, chừng nào còn có những viên vitamin bổ sung hay các loại thức ăn khác chẳng hạn như thịt hay cá để cung cấp những dưỡng chất còn thiếu Những món ăn nhiều gia vị bản thân chúng không ngon chúng không ngon lành gì trừ khi người ta nghĩ vậy Mặc dù hầu hết mọi người cho rằng thịt bò và thịt gà là ngon miệng nhưng đối với một người vì lý do thể chất hoặc tâm linh mà không thấy thích thì chúng lại là thứ đồ ăn ghê tởm. Chỉ chơi đùa hoặc chẳng làm gì cả, thế mà bọn trẻ con vẫn vui sướng. Người lớn với tâm trí phân biệt thì khác, anh ta tự quyết định những gì sẽ làm cho anh ta vui sướng hạnh phúc và chỉ khi các điều kiện này được thỏa mãn, anh ta mới thấy hài lòng. Đối với anh ta, thức ăn ngon không nhất thiết là vì chúng có hương vị tinh tế của tự nhiên và bổ dưỡng cho cơ thể, mà việc khẩu vị của anh ta đã bị điều kiện hóa cho rằng như thế mới là ngon. Mì sợi làm đơn giản từ bột mì thì thật là ngon, nhưng một ly mì ăn liền mua từ máy bán lẻ lại ăn cực tệ. Nhưng nhờ vào quảng cáo xoa để ý tưởng về mùi vị tệ hại của chúng, bằng cách nào đó, cái thứ mì nhạt nhẽo này thậm chí là thành ra ngon miệng đối với nhiều người. Có câu chuyện kể rằng, bị hồ ly phỉnh, người ta ăn cả phần ngựa, Ở đây không có gì đáng cười cả. Có người ngày nay ăn với tâm trí của họ chứ không phải bằng cơ thể của họ. Như người chẳng quan tâm liệu có bột ngọt ở trong thức ăn của họ hay không. Họ chỉ nếm bằng đầu lưỡi và vì vậy dễ dàng bị đánh lừa. Ban đầu người ta ăn uống đơn giản là bởi vì họ đang sống và thức ăn thì thật là ngon. con người hiện đại đi đến chỗ nghĩ rằng nếu không chế biến thực phẩm với những thứ gia vị công phu thì bữa ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng nếu không cố làm cho thức ăn ngon miệng, ta sẽ thấy tự nhiên làm công việc đó cho ta. Cần nhắc đầu tiên phải là sống sao để bản thân đồ ăn khi ăn vào là ngon miệng. Thế nhưng thay bỏ đó, ngày nay tất cả mọi nỗ lực lại là tập trung vào việc thêm thắc độ ngon miệng cho thức ăn. Mỉa mai thay, đồ ăn ngon lành chẳng thấy đâu mà chỉ thấy biến mất tiền. Người ta cố gắng làm ra bánh mì ngon và thấy là bánh mì ngon biến mất. Bằng việc cố tạo ra những loại thức ăn sang trọng xa xỉ, họ chỉ tạo ra được những thứ đồ ăn vô dụng. Thành ra giờ đây, không thể nào thỏa mãn khẩu vị của người ta được nữa. Những phương pháp chế biến tốt nhất luôn bảo toàn hương vị đặc trưng tự nhiên của thức ăn. thường thức có được từ trước đây rất lâu, cho phép người ta tạo ra đủ loài rau củ lên men, chẳng hạn như dưa phơi nắng, dưa muối, dưa muối cám và dưa muối tương miso, sao cho hương vị của bản thân đau cũ cũng được bảo tồn Nghệ thuật nấu ăn bắt đầu cùng với muối biển và lửa Khi được một người nhạy bén với những nguyên lý căn bản trong nấu ăn chế biến ra thức ăn sẽ vẫn giữ được hương vị tự nhiên Nếu thông qua nấu nướng, thực phẩm có thêm hương vị ngoại lai nào đó Và nếu mục đích của việc thay đổi hương vị này chỉ đơn thuần làm cho người ta thích thú món ăn này hơn thì đấy là nấu ăn sai cách Văn hóa thưởng thức cho là cái gì đó được tạo ra, duy trì và phát triển bởi nỗ lực của riêng loài người. Nhưng văn hóa luôn luôn khởi nguồn trong mối tương tác giữa con người với tự nhiên. Khi nhận ra tính thống nhất của xã hội loài người và tự nhiên, văn hóa sẽ tự nó định hình. Văn hóa luôn được kết nối gần gụi với cuộc sống hàng ngày và vì thế được truyền trao qua từng thế hệ, được bảo tồn cho tới thời điểm hiện tại. Cái gì sinh ra từ sự tự cao của con người và từ công cuộc tìm kiếm khoái lạc thì không thể được xem là văn hóa thực sự. Văn hóa thực sự được sinh ra trong lòng tự nhiên. Nó đơn giản, khiêm nhường và thanh khiết. Thiếu đi văn hóa chân thực, loài người sẽ diệt vong. Khi người ta gạt bỏ thực phẩm tự nhiên và thay vào đó lựa chọn thực phẩm tinh chế, đấy là lúc xã hội đi vào con đường tự hủy diệt. Bởi vì những thức ăn như thế không phải là sản phẩm của văn hóa chân thực. Thức ăn là sự sống và sự sống không thể tách rời tự nhiên. Chỉ sống bằng mỗi bánh mì Chẳng có gì sánh bằng việc được ăn ngon, nhưng đối với hầu hết mọi người, ăn chỉ là một cách để nuôi dưỡng cơ thể, để có năng lượng làm việc và để sống cho tới già. Các ba mẹ thường ép con ăn, ngay cả khi chúng không thích mùi vị của đồ ăn, chỉ bởi như thế là tốt cho chúng. Nhưng dinh dưỡng không thể tách rời khỏi cảm nhận về vị. Những thực phẩm bổ dưỡng tốt cho cơ thể con người và kích thích khẩu vị thì tự thân chúng là ngon. Dinh dưỡng đúng đắn không thể tách rời khỏi cảm nhận ngon về hương vị. Cách đây không lâu, bữa ăn hàng ngày của những người nông dân trong vùng này bao gồm cơm, mạch với tương miso và rau củ muối. Chế độ ăn này cho tuổi thọ cao, thể chất mạnh mẽ và sức khỏe tốt. Rau xào và cơm hấp kèm đậu đỏ là tiệc mỗi tháng có một lần. Sức khỏe và cơ thể cường tráng của người nông dân đã được nuôi dưỡng tốt nhờ chế độ ăn giản đơn này. Chế độ ăn truyền thống gồm cơm lứt với rau này của phương Đông rất khác so với chế độ ăn của hầu hết các xã hội phương Tây. Khoa học dinh dưỡng của phương Tây tin rằng, Trừ phi một lượng nhất định tinh bột, chất béo, protein, khoáng chất và vitamin được ăn vào mỗi ngày thì chẳng thể nào duy trì được chế độ ăn thật cân bằng và sức khỏe tốt. Niềm tin này tạo ra kiểu người mẹ luôn nhồi nhé các loại thức ăn bổ dưỡng vào miệng đứa con bé bỏng của họ. Người ta có thể cho rằng dinh dưỡng học của phương Tây với những lý thuyết và tính toán phức tạp của nó sẽ không còn chỗ cho những hoài nghi về chế độ ăn đúng đắn nữa. Sự thật là nó tạo ra nhiều vấn đề hơn so với những cái mà nó giải quyết được. Một vấn đề trong khoa học dinh dưỡng phương Tây là không đưa ra một nỗ lực nào nhằm điều chỉnh chế độ ăn theo chu kỳ của tự nhiên, chế độ ăn mà họ đề xuất cách ly con người ra khỏi tự nhiên. Hậu quả của nó thường là nỗi sợ hãi thiên nhiên và một cảm giác bất an nói chung. Một vấn đề khác là các giá trị tinh thần và cảm xúc bị bỏ quên hoàn toàn, Dù rằng thức ăn có mối liên hệ trực tiếp với tinh thần và cảm xúc của con người Nếu con người được xem xét đơn thuần chỉ như một đối tượng sinh lý Thì chẳng thể nào sản sinh ra một hiểu biết nhất quán đáng tin cậy về chế độ ăn Khi các mảnh nhỏ thông tin được tập hợp và gắn lại với nhau trồng hoang mang Kết quả sẽ là một chế độ ăn khiếm khuyết xa rời tự nhiên Trong một sự vật là cả vạn vật Nhưng nếu kéo nhiều vật lại gần nhau thì không thể nảy sinh một sự vật mới nào. Khoa học phương Tây chẳng thể nào nắm bắt được giáo huấn này của triết lý phương Đông. Một người có thể phân tích và nghiên cứu một con bướm bao lâu cũng được, nhưng anh ta không thể tạo ra một con bướm. Nếu chế độ ăn khoa học của phương Tây được đưa vào thực hành trên phạm vi rộng, thì những vấn đề nào có thể sẽ xảy ra trong thực tiễn đây? Thịt bò, trứng, sữa, rau... Bánh mì và những thực phẩm chất lượng cao khác sẽ luôn phải sẵn sàng suốt cả năm để người ta có thể theo được chế độ ăn khoa học này. Việc sản xuất trên quy mô lớn và lưu trữ trong thời gian dài sẽ trở nên cần thiết. Ngay ở Nhật cũng đã xảy ra rồi, việc du nhập chế độ ăn này khiến cho người nông dân phải sản xuất những loại rau mùa hè như rau diếp, dưa chuột, các loại cà tím và cà chua trong mùa đông. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ đòi người nông dân phải tu hoạch hồng vàng vào mùa xuân và đào vào mùa thu. Không hợp lễ chút nào, khi mong chờ một chế độ ăn toàn phần và cân bằng là có thể đạt được đơn giản chỉ nhờ vào việc cung cấp thật nhiều loại thức ăn bất kể mùa trong năm. So sánh với những loại cây trưởng thành một cách tự nhiên, thì những loại đau trái trồng trái mùa dưới những điều kiện phi tự nhiên chứa rất ít vitamin và khoáng chất Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà những cây rau mùa hè được đem trồng vào mùa thu hay mùa đông lại chẳng có tí hương vị nào như khi chúng được trồng dưới nắng mặt trời bằng những phương pháp hữu cơ và tự nhiên. Phân tích hóa học, các tỷ lệ dưỡng chất và những bận tâm kiểu như thế là nguyên nhân chính gây ra sai lầm. Thực phẩm như được kê bởi khoa học hiện đại khác xa với chế độ ăn truyền thống phương Đông và nó đang sói mòn sức khỏe của người Nhật. tổng kết các kiểu chế độ ăn trên thế giới này tồn tại bốn loại chế độ ăn chính thứ nhất một chế độ ăn lỏng lẻo tuân theo những ham muốn và khẩu vị thuộc về thói quen những người theo chế độ ăn này ngã nghiêng theo những ý thích thất thường nảy ra bất chợt và theo thị hiếu chế độ ăn này có thể được gọi là kiểu ăn nuông chiều bản thân ăn rỗng tét thứ hai chế độ dinh dưỡng tiêu chuẩn cho hầu hết mọi người rút ra từ những kết luận về sinh học Các loại thực phẩm dinh dưỡng được ăn với mục đích duy trì sự sống của cơ thể. Nó có thể được gọi là ăn theo kiểu của người duy vật, kiểu khoa học. Thứ ba, chế độ ăn dựa trên các nguyên tắc tâm linh và các triết lý duy tâm. Đặt hạn định cho thức ăn và nhắm tới sự kiềm nén ham muốn. Hầu hết những chế độ ăn tự nhiên rơi vào thể loại này. Đây có thể được gọi là chế độ ăn theo nguyên tắc. Thứ tư, chế độ ăn tự nhiên, tuân theo ý của tạo hóa. Loại bỏ tất cả những tri thức của con người Chế độ ăn này có thể được gọi là chế độ ăn phi phân biệt Đầu tiên, người ta đánh xa khỏi chế độ ăn rỗng tuết Là ngọn nguồn của vô số bệnh tật Tiếp theo đó, không còn ảo tưởng về chế độ ăn khoa học nữa Là cái đơn thuần chỉ cố duy trì sự sống sinh vật Nhiều người tiến đến một chế độ ăn theo nguyên tắc Cuối cùng, vượt qua khỏi điều này Người ta đi đến chế độ ăn phi phân biệt của con người tự nhiên chế độ ăn phi phân biệt sự sống của loài người không được duy trì bằng năng lực tự thân tự nhiên sinh ra và giữ cho con người sống đây là mối tương quan với tự nhiên mà trong đó con người chỉ là một phần thức ăn là quà tặng của tạo hóa người ta không làm ra thức ăn từ tự nhiên ông trời ban chúng xuống thức ăn là thức ăn mà thức ăn cũng không phải là thức ăn nó là một phần của con người Nhưng cũng tách biệt khỏi con người Khi thực phẩm, cơ thể, trái tim và tâm trí con người trở nên thống nhất trong phạm vi của tự nhiên một cách hoàn hảo Khi đó chế độ ăn tự nhiên là điều khả dĩ Cơ thể dù vốn có là một thực thể tự do Nó đi theo bản năng riêng Ăn cái mà nó nếm thấy ngon Không ăn nếu không thấy ngon Kê ra những quy tắc và tỷ lệ cho chế độ ăn tự nhiên là điều bất khả Chế độ ăn này tự hình thành tùy theo môi trường địa phương, theo nhu cầu đa dạng và thể chất của mỗi người. Chế độ ăn theo nguyên tắc Mọi người nên nhận thức rằng tự nhiên thì luôn trọn vẹn, cân bằng trong sự hài hòa nội tại tuyệt hảo. Thức ăn tự nhiên là toàn phần, và trong cái toàn phần đó là những hương vị tinh tế và bổ dưỡng. Có vẻ như bằng cách áp dụng hệ thống âm dương, người ta có thể giải thích được nguồn gốc vũ trụ và sự biến chuyển của tự nhiên. Cũng có vẻ như có thể xác lập và duy trì sự hài hòa nội tại trong cơ thể con người một cách có ý thức. Nhưng nếu đi quá sâu vào những học thuyết này, như cần phải thế khi nghiên cứu y học Phương Đông, người ta lạc bước sang địa hạt của khoa học và sẽ lỡ mất mục đích trọng yếu, đó là thoát khỏi sự kiềm tỏa của nhận thức mang tính phân biệt. Bị cuốn đi bởi những vi tế trong tri kiến của con người mà không nhận ra được các mặt hạn chế của nó, Người thực hành chế độ ăn tuân theo nguyên tắc này sẽ đi đến chỗ đồng nhất bản thân mình chỉ với một số đối tượng thực phẩm riêng biệt. Nhưng trong khi cố dùng tầm nhìn xa rộng để nắm bắt ý nghĩa của tự nhiên, anh ta bỏ lỡ những thứ nhỏ bé xảy ra ngay dưới chân mình. Chế độ ăn điển hình của người bệnh tật Bệnh tật phát sinh khi người ta xa rời tự nhiên. Mức độ hiểm nghèo của căn bệnh tỷ lệ thuận trực tiếp với độ sâu chia cắt. Nếu người bệnh quay về môi trường lành mạnh, thường thì căn bệnh sẽ biến mất. Khi sự xa cách với tự nhiên của xã hội lên đến cực điểm, số lượng người bệnh sẽ tăng cao. Lúc đó mong ước quay về với tự nhiên của người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trong lúc tìm cách về với tự nhiên, ngặt vì người ta không hiểu rõ tự nhiên là gì, nên nỗ lực ấy thành ra vô ích. Ngay cả khi một người có quay về núi sống một cuộc sống sơ khai, anh ta vẫn có thể thất bại trong ước vọng chạm tới mục tiêu thực sự của mình. Khi ta phải dốc sức đạt cho được một cái gì đó, những nỗ lực của ta trái lại sẽ chẳng bao giờ giúp ta có được kết quả như mong muốn. Con người sống trong các đô thị phải đối mặt với muôn và khó khăn khi cố đạt tới một chế độ ăn tự nhiên. Đơn giản là thực phẩm tự nhiên không sẵn có, Bởi lẽ, nông dân đã ngừng nuôi trồng loại thực phẩm ấy. Ngay cả khi có thể mua được thực phẩm tự nhiên, thì cơ thể của con người sẽ cần phải thích nghi để có thể tiêu hóa được những thức ăn giàu dưỡng chất như thế. Trong tình huống đó, nếu cứ cố ăn toàn phần hay cố đạt tới chế độ ăn cân bằng âm dương, thì trong lúc thực hành, ta sẽ phải có trong tay phương tiện siêu nhiên và năng lực phán đoán siêu phạm. Trở về với tự nhiên chưa thấy đâu, dễ thấy nảy nòi một chế độ ăn tự nhiên, lạ lụng và phức tạp. Rốt cuộc thì người đó sẽ bị kéo đi xa tự nhiên hơn. Ngày nay, nếu ngó vào bên trong các cửa hàng bán thực phẩm lành mạnh, ta sẽ thấy hoa mắt chóng mặt trước đủ loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói, vitamin và các chất bổ sung dành cho ăn kiêng. Trong thực tế, có nhiều chế độ ăn khác nhau được giới thiệu là tự nhiên, bổ dưỡng và là tốt nhất cho sức khỏe. Nếu có ai đó nói nấu các thực phẩm cùng với nhau là có lợi cho sức khỏe, thì thể nào cũng sẽ có người khác bảo rằng nấu chung các thực phẩm với nhau chỉ làm cho người ta mắc bệnh. Một số người nhấn mạnh giá trị thiết yếu của muối trong chế độ ăn. Những người khác lại nói rằng quá nhiều muối sẽ gây nên bệnh. Nếu có ai đó tránh xa trái cây, bảo nó là âm và là thức ăn dành cho khỉ, Thì sẽ có người khác bảo rằng trái cây và rau là những thực phẩm tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ Mà người thường xuyên ăn nó sẽ có tính tình vui vẻ Tại dẫn thời điểm khác nhau và trong những trường hợp khác nhau Có thể đó rằng tất cả những quan điểm này đều đúng Vì thế mà người ta trở nên hoang mang Hay đúng hơn, với một người đang bối rối Tất cả những lý thuyết này sẽ làm người ta hoang mang thêm Tự nhiên thì biến đổi không ngừng Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác Người ta chẳng thể nào nắm bắt được bộ mặt thật sự của tự nhiên Khuôn mặt của nó là bất khả tri Cứ cổ tóm lấy cái không thể biết bằng những lý thuyết Những chủ thuyết đã được công thức hóa Thì cũng giống như chụp gió bằng vật bắt bướm vậy Nếu như ta bắn trúng hồng tâm Mà không đúng tấm bia Thì vẫn tính là bắn trượt thôi Loài người giống như kẻ mù chẳng biết mình đang đi về đâu Anh ta dò dẫm quanh quẩn với cây gậy tri thức khoa học Căn cứ vào âm dương để quyết định đường đi. Điều tôi muốn nói là đừng ăn với cái đầu của ta. Nghĩa là hãy bỏ đi tâm phân biệt. Tôi hy vọng cái mạng đà la thực phẩm mà tôi đã vẽ lúc trước sẽ đóng vai trò chỉ dẫn, tóm tắt mối quan hệ giữa các loại thực phẩm với nhau và với con người. Nhưng sau khi nhìn thấy nó một lần, ta cũng có thể ném nó đi luôn. Các chủ đạo cần quan tâm ở đây là làm sao để cho người ta phát triển sự nhạy bén, cho phép cơ thể tự chọn lấy thức ăn chỉ nghĩ về bản thân các loại thức ăn không thôi còn mặt tinh thần lại bỏ qua thì cũng giống như khi tới chùa chỉ chầm chú đọc kinh văn còn Phật thì bỏ ngoài cửa theo vì nghiên cứu mặt lý thuyết của triết lý nhằm rút ra những kiến thức về thực phẩm tốt hơn hết hãy tự rút ra lý thuyết ngay trong chế độ ăn hàng ngày của mỗi người người bệnh thì có các bác sĩ chăm lo còn những người khỏe mạnh thì do tự nhiên lo liệu thay vì để bệnh mắc bệnh rồi mới theo đuổi chế độ ăn tự nhiên cho khỏe lại người ta nên sống trong môi trường tự nhiên sao cho bệnh tật đừng xuất hiện những người trẻ tuổi tới và ở lại trên núi sống một cuộc sống sơ khai ăn những thức ăn tự nhiên và thực hành làm nông tự nhiên họ nhận thức được mục đích tối thượng của con người và dấn thân vào con đường sống sao cho phù hợp với mục đích ấy theo cách trực tiếp nhất Thực phẩm và nghề nông Cuốn sách này nói về làm nông tự nhiên nên cần quan tâm thích đáng tới thực phẩm tự nhiên. Bởi lẽ thực phẩm và chuyện làm nông là mặt trước và mặt sau của cùng một cơ thể. Quá đổi hiển nhiên là nếu không thực hành nông nghiệp tự nhiên thì lấy đâu thực phẩm tự nhiên cung cấp cho dân chúng. Nhưng nếu chế độ ăn tự nhiên không được xác lập thì người nông dân vẫn sẽ tiếp tục bối rối chẳng biết phải nuôi trồng cái gì. Trừ phi người ta trở thành con người tự nhiên, nếu không thì sẽ chẳng thể có làm nông tự nhiên lẫn thực phẩm tự nhiên. Ở một căn tròi trên núi, tôi có để lại mấy từ? Chánh thực phẩm, chánh nghiệp, chánh thức. Khẩu hiệu này được đặt dựa theo bác chánh đạo của Phật giáo, trên một mảnh gỗ thông đặt phía trên chỗ bếp củi. Không thể tách rời những cái chân của chiếc kiền ba chân này khỏi nhau được. Nếu thiếu đi một cái Thì sẽ chẳng có cái nào có thể thành tựu Một cái thành nghĩa là tất cả đều thành Người ta thỏa mãn với việc nhìn thế giới như một nơi Mà tự động loạn và đối bời Tiến bộ nảy sinh Nhưng sự phát triển vô mục đích và có bản chất phá hoại này Không gì khác Chỉ mời tới những suy nghĩ hoang mang Mời gọi sự suy thoái và sụp đổ của chính loài người Nếu không hiểu thật rõ cái gì là ngọn nguồn bất động Nơi phát xuất ra tất cả những hoạt động này Hay tự nhiên là gì Thì chuyện phục hồi sức khỏe của chúng ta Sẽ là điều bất khả